Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến. Ngày hôm nay Đình Truy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tập 10 của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. À, chúng ta nghe tựa đề thì thấy giống như là một là tác phẩm tiểu thuyết tình cảm. À, tuy nhiên thực tế thì chắc quý vị khán thính giả cũng đã biết đến tập 10 này thì đây vẫn là một vụ án rất là khó phá, khó lý giải à, liên quan đến rất là nhiều người. Và Nó khó tại vì cái thời điểm của cái vụ án này thì nó rất là xưa và các cái công cụ hiện đại hỗ trợ thì nó không có. Chứ còn nếu như mà cái vụ án này mà nó xảy ra vào thời hiện đại này thì chắc chỉ chưa đến một ngày là công an, cảnh sát cũng đã tìm ra được thủ phạm rồi. À, tuy nhiên thì à, cũ và khó à, của thời xưa nó cũng có những cái hấp dẫn riêng và ngay sau đây không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 10 Nước mắt người đàn bà qua giọng đọc Bình Duy. Hai tháng sau, vụ án Trần Vũ lại được đưa ra trước tòa thượng thẩm đại hình. Dù Hoàng Trọng Bình có muốn thêm nhiều luật sư để biện hộ, Trần Vũ vẫn bị kêu án y như tòa dưới, 20 năm khổ sai. Thế là hết hy vọng giải được nỗi oan nước của chàng, Hoàng Trọng Bình buồn cổ vô cùng, còn Mỹ Ngọc chỉ biết ôm lấy Bích Vân mà khóc. Trước ngày Trần Vũ bị đẩy ra côn đảo, Hoàng Trọng Bình còn gặp được bạn lần cuối cùng. Trần Vũ thấy một mình bạn đến thăm mình thì hỏi ngay. Đến giờ phút này mà mẹ tôi cũng không đến nữa sao hả anh? 20 năm trời, làm thế nào tôi nhìn thấy mặt người? Hoàng trọng mình lặng lẽ nhìn bạn không thốt được nên lời. Trước khi đến đây, chàng đã dự định nói thật tất cả cho Trần Vũ biết. Đến ngày giờ này còn giấu giếm chàng làm gì nữa? Nhưng sao chàng cảm thấy rất khó mở đời? Thấy thái độ lạ lùng của Hoàng trọng mình, Trần Vũ hỏi tiếp. Anh Bình, sao nạ với anh? Bình vụt ngẩn đầu lên và bảo bạn. Anh Vũ, anh hãy bình tĩnh nghe tôi. Anh hãy tha thứ cho tôi. Trần Vũ sừng sốt nhìn bạn. Anh Bình, anh nói gì lạ vậy? Phải, anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã nói dối anh từ bao nhiêu lâu nay? Trời, nghĩa là... Hoàng trọng Bình từ từ nói. Ba gái đã mất từ lâu rồi. Bác hãy tin anh bị bắt vì tội sát nhân. Thì bác ngất dịu. mày tim quá nặng không còn cứu kịp nữa bình ngừng nói nhìn trần vũ lắng chờ phản ứng của bạn sau lời nói của mình trần vũ gục đầu xuống như cố dằn sự xúc động trong lòng một lúc chàng ngừng lên nhìn hoàng trọng bình mà tái hẳn đi thế là hết mẹ tôi đã chết thật rồi chết lâu rồi tôi đã đoán trước như vậy mà nhưng sao anh không chịu đói sự thật với tôi hoàng trọng bình chua xót vô cùng trước những lời trách móc của bạn chàng nói nhỏ Chúng tôi chỉ sợ nói ra chỉ gây thêm sự buồn khổ cho anh Giữa lúc anh cần có đủ nghị lực để chống trả với bao chuyện không may Trần Vũ nói qua tiếng nức Tôi, tôi hiểu lắm Tôi hiểu là anh thương tôi Nên không muốn cho tôi biết Nhưng tại sao bao điều đau khổ cứ dồn dập xảy đến cho gia đình tôi Tôi có làm điều gì tàn ác đâu anh Hoàng Trọng Bình chỉ lắc đầu Không biết phải khuyên nhủ bạn ra sao nữa Trần Vũ cố dẹp cơn phiền muộn vào Hoàng Trọng Bình Như vậy thì từ đây Con tôi là kẻ bơ vơ nhất trên đời, bà nội mất rồi, có cha thì đi đầy, con mẹ cũng như không, nó còn biết nương tựa vào ai. Hoàng Trọng Bình khẽ nói, anh không phải lo nghĩ đến cháu, anh quên là đã gửi gấm cho vợ chồng tôi sao? Chúng tôi xin hứa với anh là sẽ nuôi dưỡng cháu Bích Vân lên người, và xem nó như con ruột của chúng tôi vậy. Mỹ Ngọc nhờ tôi nói lại với anh như thế. Trần Vũ nhìn Hoàng Trọng Bình đôi mắt thẳm sầu. Bây giờ thì tôi chỉ còn có biết trông cậy vào anh chị nuôi dưỡng cháu. Nó hiện nay có còn bà con cật ruột gì nữa đâu. Còn tôi, 20 năm trời trong ngục tối, làm sao tôi nuôi dưỡng, dạy dỗ con được. Mà cũng không biết mình có đủ sức chịu đựng đến ngày trở về không nữa. Ngừng lại một phút, Trần Vũ nói. Nếu anh chị có thật tình thương cháu, thì tôi xin cho đứt cháu cho anh chị. Tôi biết mình sẽ không còn lo cho cháu được nữa đâu. Tôi muốn cháu lớn lên sẽ không biết mình có một người cha bị tù đầy và một người mẹ đoạn lạc. Anh Bình anh dáng giúp dùm tôi. Anh thi ơn cho tôi một lần cuối cùng này nữa. Hoàng Trọng Bình vội nói Anh Vũ, anh được nghĩ vậy không nên. Bích Vân bao giờ cũng là con của anh. Tôi sẽ tần tình chăm sóc cháu thay anh và sẽ làm cho nó hiểu rõ cha nó không phạm tội sát nhân. Anh hãy tin ở tôi và đừng nghĩ gì khác. Trần Vũ lắc đầu tôi hiểu tấm lòng của anh đối với tôi nhưng tôi chỉ xin anh một ân huệ cuối cùng đãi làm đúng theo lời tôi đã nói bích vân không có khai sinh anh có thể thay tên đổi họ cháu dễ dàng tôi muốn rằng lớn lên nó không biết đến tung tích của nó nữa rồi chàng gục đầu xuống nói nhỏ tôi muốn cháu được sung sướng đến mãn đời chứ đừng phải đau khổ vì đã có một người mẹ như liên hương và một người cha như tôi tôi mong anh nhận lời cầu xin cuối cùng này Hoàng trọng mình biết mình không thể làm lay chuyển lòng bạn được, cho nên đáp. Được rồi, nếu anh đã nhất quyết thì tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi sẽ đem cháu ra trước tòa để xin chứng thực là con ruột của tôi và Mỹ Ngọc. Trần Vũ ngẩng nên nhìn chàng với đôi mắt biết ơn. Thật tôi bây giờ, có phải chết đi, cũng không ân hận gì nữa. Hai người im lặng nhìn nhau, trong niềm cảm động tha thiết. Họ biết nhau qua những chuyện ân tình và giúp nhau qua hồi hoạn nạn, chưa bao giờ cầy mờ hết lòng nhau. Lời cảm ơn thông thường như ngừng lại ở trên môi, Trong phút giây quan trọng này, rồi cả hai đều nghẹn ngào, không nói gì được nữa. Một lúc Trần Vũ tìm được câu chuyện để nói. Anh... anh nói lại với dì ba, chú Ba Liêm và vợ chồng chú Tám Trống là tôi đã tạ ơn sâu. Không biết đến bao giờ tôi mới đền đáp được ân nghĩa của mọi người. Hoàng Trọng bình ngựa cười nói. Tôi sẽ chuyển lời anh lại cho hai chú ấy và dì ba. Rồi muốn cho Trần Vũ khuây khỏa nỗi lòng chàng tiếp. Dặn đây tôi cũng cho anh hay luôn, xem chừng chú Ba Liêm và dì ba đang tính chuyện tục huyền đó. Tiên trên thật bất ngờ và làm cho Trần Vũ quên đi trong phút giây nỗi đau khổ của mình. Chàng kêu lên một cách thành thật. Thật thế ư? Như vậy cũng hợp nhau lắm phải không anh? Bình đáp. Hợp lắm chứ. Một người đã quá thời xuân và một người đời trơ gãy cánh. Họ thương yêu nhau là đều đáng quý rồi. Thế họ đã định ngày để về ở với nhau chưa? Hoàng Trọng Minh nhìn mạn khẽ đáp. Có chứ. Họ định ngày tòa tha bổng anh chính là ngày vui mừng của họ. Họ sẽ đãi thân quyến vào hôm đấy ăn mừng anh trở về. Bình thành thật nói cho bạn rõ dự định của ban liêm, gì ba, vô tình gợi lại cho Trần Vũ nỗi buồn riêng. Họ hoàng nói xong, cũng cảm thấy mình sơ ý, nhưng đã lỡ rồi, đâu lấy lại được lời nói. Trần Vũ thở dài. buồn quá. Phải tôi về được thì đắm hai người bạn vong niên của tôi chắc sẽ lớn lắm. Nhưng thế nào anh cũng truyền lời dùm, là tôi chúc mừng hai người sống mãi bên nhau. Hoàng Trọng Bình khẽ nói, tôi định thế này không biết anh có vừa ý chăng? Trần Vũ ngẩn ngẽn nhìn bạn, chưa hiểu Hoàng trọng Bình định nói gì, thì Bình đã tiếp lời: Tôi định đem Bích Vân về bạc liêu luôn, còn nhà cửa ở Rạch giá, tôi giao lại cho chú Ban đêm bảo gì ba. Anh nghĩ xem có được không? Hai người ở gần gũi, có thể dòng chừng mộ bác gái. Mỗi năm đến ngày dỗ, vợ chồng tôi sẽ đem Bích Vân sang. Trần Vũ cảm thấy niềm chua xót dâng lên trong lòng trước cảnh ly tán của gia đình mình. Mỗi năm đến ngày dỗ mẹ, chàng làm sao về được với gia đình? chàng khẽ bảo Hoàng trọng Bình: về đó tùy anh quyết định. Nhưng như vậy cũng đã hợp tình hợp cảnh lắm rồi Riêng tôi hàng năm đến ngày dỗ mẹ Tôi chỉ biết dành lấy những phút tường nhớ đến người Chứ không làm sao khác được Bình đáp Anh không phải lo Bích Vân sẽ thay anh Mà cúng quầy cho bà nội Sau lần thăm viếng đó Trần Vũ được đưa ra côn đảo Ngày chàng bị đưa xuống tàu để trở đi Cả nhà không ai hay biết Đến kỳ thăm viếng tội nhân Hoàng Trọng Bình bước vào Mới hay tin là bạn chàng đã được trở đi xa rồi Chàng nhờ trịnh lưng bằng tìm hỏi số đính bài của Trần Vũ ở côn đảo để tiện việc gửi thư thăm biếng. Bằng chưa tìm ra thì hoàng chồng mình đã nhận được một thư tay do một thầy giáo ở côn đảo mới đổi về trao lại. Nhìn qua nét chữ chàng vui mừng nói. thư anh Trần Vũ đi mà. Rồi chàng dối dít hỏi chuyện thầy giáo. Anh Vũ bảo ông về đây tìm tôi ư? Anh vừa mới ra côn đảo làm sao mà quen được ông? Thầy giáo chậm dại đáp. Ngày trước tôi giải ở rồng giềng nên có nghe tiếng tâm anh Vũ. Chừng ra ngoài đảo gặp anh, tôi mới hỏi thăm để làm quen với anh. Nghe tôi được đổi về trong này, anh lén lút biết thư cho ông và nhờ trao lại. Phần sự đã xong, tôi xin cứu ông. Hoàng trọng Bình đưa khách lạ ra cổng rồi trở vào mở thư ra đọc. Côn đảo, ngày, tháng. Anh Bình, tôi ra đây hơn 3 tháng rồi mà không báo tin được cho anh biết. Tôi chắc anh cũng không rõ số đính bài của tôi nên không tới gửi thư. Hôm nay nhờ ông giáo đổi về Cần thư nên tôi mới gửi thư cho anh được. Ngoài này tôi sống bình yên Và không đến nỗi phải bị đầy đọa lắm. Nhờ cái án cướp của sắt nhân 20 năm trời Mà tôi ra đây rất được các tù nhân khác nề mặt Họ tưởng tôi là một tay côn đồ Có nhiều thành tích giết người trong đằng da búa Nên xem trường rất ngán chạm mặt Có lần một tên giết vợ Vì vợ ngoại tình đã rụt rè hỏi tôi Thưa anh Anh có thể nhớ đã giết bao nhiêu mạng rồi không Anh Bình Anh đã thấy tôi oai chưa Tôi bị giam chung với bọn đầu trộm đuôi cướp sát nhân, nên tối ngày chỉ nghe toàn là chuyện đâm chém. Nhưng nhờ bọn chúng nề trọng nên ít có tên nào dám đến chọc phá tôi. Ngay trong hôm đầu bị đưa về đây, tôi đã bảo cắt tay đầu dọc ở trong khám. Tôi chỉ muốn được yên thân, mà nằm riêng một mình trong góc kia. Tôi mong anh em đừng ai đến đó phá phách, nếu muốn giữa chúng ta giữ mãi niềm hòa khí. Anh Bình, anh biết tay đầu dọc trong khám đã trả lời như thế nào không? Hắn bảo, ông anh cứ tự nhiên. Muốn làm gì thì nào? Đứa nào léo hánh tới ông anh cứ cho thằng em này hay, thì nó mềm xương. Hắn nói xong liền gọi cả bọn đám đàn em ra dặn dò kỹ lưỡng. Về sau này tôi được hiểu hơn, không phải chúng nề trọng bằng cấp 20 năm khổ sai của tôi, mà có đứa được biết tôi trước kia là một tay gác dòng bạc. Cái nghề gác dòng được các tay anh chị nề trọng bao nhiêu, tôi càng thấu hiểu vì sao tòa án lại ban cho tôi 20 năm khổ sai dễ dàng như vậy. Gác sòng bạc nào phải đâu là một cái nghề tốt đẹp trong xã hội, phải không anh? Các đồng nghiệp tôi nếu không là những tay bị bợm thì cũng là những kẻ sớm đầu tối đánh. Chắc các vị thẩm phán cũng đã từng gặp nhiều người như thế rồi, nên đến phiên tôi khó thể được các ngài mở lượng khoan hồng. Mà thôi, nhắc làm gì đến chuyện đó nữa. Tôi cứ mãi nói chuyện ở ngoài này mà chưa hỏi đến việc nhà. Bích Vân thế nào anh? Cháu có mấy anh chị Trăng? Đã khai sinh cho nó rồi chứ? Anh cũng biết là tôi chỉ hy vọng cháu được sung sướng mà thôi. Còn về phần tôi... cuộc đời đã bỏ đi rồi chú ba liêm dì ba vợ chồng chú tám trống thế nào có được bình yên chăng đây là bức thư gửi theo tay một người quen cũ nên tôi mới có thể viết nhiều để anh chị hiểu rõ đời sống của một tên tù côn đảo tôi hỏi thăm tin nhà với tất cả sự trông chờ phúc đáp nhiều đêm theo thầy chú mò săn hô nằm nghe sóng biển giặt rào ngoài khơi tôi thấy nhớ bờ biển rạch giá vô cùng ở đó tôi cũng đã từng nghe tiếng sóng biển giặt rào nhưng chưa bao giờ cảm thông được hết cái sâu rộng của trùng dương Biển xanh kia giờ đây đang chia cách cuộc đời tôi và những người thân mến. Đến 20 năm đằng đẵng biết thuyền tôi có còn chịu nổi với sóng bể thời gian để về đến bến nhà không hả anh? Bức thư đã kháng dài, tôi xin ngừng tại đây. Tôi còn phải tìm cách trao cho người quen cũ, mà anh ấy đưa đến tận tay anh. Đây là số đính bài của tôi, bao giờ nhận được thư anh nên phúc đáp liền cho tôi được yên lòng. Chứ chờ đợi đến ngày được người ta cho anh biết số đính bài của tôi. chắc tôi đã già mất ít hàng thăm anh chị mạnh và quý quyến bạn an anh hôn hộ bích vân giùm tôi một người bạn xấu số trần vũ hoàng trọng mình đọc xong bức thư lòng buồn rời rượi chàng giận mình mất lực không cứu được bạn thoát khỏi hàm oan dù có tận tình nuôi dưỡng bích vân song lắm khi chàng thấy mình còn thiếu bổn phận với bạn rất nhiều chàng đem thư trần vũ đọc cho mỹ ngọc nghe nàng xúc động khóc thành tiếng Khi Hoàng Trọng Bình đọc xong thư nàng bảo chồng Vậy anh nên gửi thư cho anh Vũ ngay bây giờ đi, đừng để trễ hơn nữa. Ai có quyền lực gì làm cho anh Vũ được trở về với con, dù có phải lại lục em cũng đến cầu xin họ. Bình Vân đang chơi bên ngoài, thấy vắng Mỹ Ngọc liền chạy vào phòng, gọi bà mẹ. Má, mẹ, cho con ăn đi. Bích Vân đã nói được nhiều, Mỹ Ngọc đã nhiều lần tập nó gọi nàng bằng má, mẹ, mà Hoàng Trọng Bình bằng ba, nhưng nó vẫn không gọi. Hôm nay là đầu tiên Bích Vân gọi nàng bằng má. Mỹ Ngọc cảm động ôm nó vào lòng, hôn lấy hôn đề. Hoàng Trọng binh mỉm cười nhìn nàng, thốt nhiên chàng nghĩ tới Liên Hương. Từ sau vụ án Trần Vũ đến giờ, chàng đinh ninh Liên Hương sẽ tìm đến để đòi con nên lo no lắng đủ mọi thủ tục làm khai sanh để giữ Bích Vân lại. Đúng theo lời yêu cầu của Trần Vũ, nhưng chàng không ngờ Liên Hương không hề leo hánh tới mà cũng chẳng nghe ai nói đến nàng. Không biết hiện giờ Liên Hương thế nào, nàng trở lại với bà Tính hay đi về đâu. Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc đều không ngờ là sau khi tòa kêu án Trần Vũ, Liên Hương đã âm thầm theo dõi hai người từ lúc còn ở Sài Gòn đến khi về bạc liêu. Lúc ở Sài Gòn, nàng đã mướn phòng ngay trong khách sạn của Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc đã ngờ. Sau lúc nào nàng cũng ngờ trong phòng nên hai người không biết là nàng ở kề cận một bên. Liên Hương biết mình ra mặt nhìn con, trong lúc chưa xử Trần Vũ thì sẽ tai hại lắm, nên ép lòng chờ vụ án kết thúc. Ngay hôm Trần Vũ ra tòa thượng thẩm đại hình, nàng đã lén đến xem. Đến lúc tòa tuyên án. Y án cũ, nàng thấy Mỹ Ngọc bồng Bích Vân Chạy ra hành lang mà khóc Nàng ẩn mình trong số khách hiếu kỳ để nhìn con Nàng còn nghe tiếng Mỹ Ngọc nghẹn ngào Bảo Bích Vân Thế là hết rồi con Cha con bị 20 năm tù đầy, làm sao mà ở gần con được Tuy không có cảm tình gì Với Mỹ Ngọc, nhưng thấy nàng Đã thốt ra câu đó với Bích Vân Liên Hưng cũng cảm thấy bồi hồi Giữa lúc ấy, Hoàng Trọng Bình, Ban Liêm Dì ba ra tìm Mỹ Ngọc Liên Hưng phải ẩn đi nhanh Trong đám người đứng chật hành lang nàng trở về khách sạn luôn hai đêm liền phòng hoàng trọng bình đóng cửa im mỉm bích vân mỹ ngọc ba liêm dì ba đều không thấy đâu mà chỉ có hoàng trọng bình ra vào với vẻ mặt lo âu liên hương nóng lòng hỏi bồi phòng thì được biết mỹ ngọc và mọi người đều về tỉnh chỉ còn một mình hoàng trọng bình ở lại thăm năm bạn trước khi trần vũ bị đi đầy liên hương xuống bạc liêu định đến nhà hoàng trọng bình giáp mặt mỹ ngọc xin nàng giao trả bích vân lại cho mình nàng không muốn nhờ pháp luật can thiệp để giành lại con thơ mà chỉ muốn dùng tình cảm để thuyết phục mỹ ngọc Linh Hương cho rằng Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc không có lý do gì để nuôi dưỡng Bích Vân, nó là bóng mù của Trần Vũ và quần nàng thì chỉ hai người có quyền định đoạt số phận của nó mà thôi. Này cho nó mang tội đi đầy, nàng có bổn phận chăm sóc nó. Nhưng khi Liên Hương xuống đến chợ bạc liêu và ở tạm trong một khách sạn, chưa kịp tìm đến nhà Hoàng Trọng Bình thì bị mất trộm tất cả quần áo, tiền bạc. Linh Hương choáng vắng trước chuyện không may đó. Giờ lúc nàng đang cần tiền để đưa con đi thật xa, để cố tránh những người quen thuộc cũ thì lại bị lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Nàng phải làm thế nào để xoay trở tiền bạc tạm sống qua ngày đây? Nàng đi cờ bót về vụ mất trộm của mình và tại đây nàng gặp một điều tra viên quen biết với hai quỳnh. Anh ta biết Liên Hưng đang vào tình trạng khốn khổ lên mang tiền đến tận khách sạn cho nàng mượn tạm. Liên Hưng nhìn trong đôi mắt của hắn thấy rõ dụng ý bất chính của một kẻ rộng lượng chỉ cốt được chiếm xác thịt của nàng. Nhưng trong hoàn cảnh thúc bách này, nàng không thể từ chối bất cứ món tiền nào miễn đủ trang trải tiền khách sạn, tiền ăn uống và tiền xe để đưa con đi thật xa. Nàng phải giả mù xa mưa để tiếp hắn và hứa hẹn trừng trừng để đủ thị giờ tìm nhà Hoàng Trọng Bình. Lê Nương biết rõ nhà Hoàng Trọng Bình đến bướn xe đến nhà Hoàng Trọng Bình ở một chợ quận và là một ngôi nhà hết sức đổ sộ. Nàng xuống xe ở ngoài chợ và lân na hỏi thăm Hoàng Trọng Bình, không biết đến hôm nay chẳng còn ở Sài Gòn hay đã về nhà. Lê Nương không ngờ lại được nghe những lời bàn tán của người trong quận về Mỹ Ngọc và Hoàng Trọng Bình. Những lời bàn tán rất vô tư của họ bắt buộc nàng phải suy nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con một thiếu phụ chủ nhân của một nhà hàng giải khát nghe nàng hỏi thăm hoàng trọng bình thì nhìn nàng tò mò hỏi cô chắc ở xa tới ông bình vừa ở sài gòn về hôm qua rồi tiếp phụ lại hỏi người chồng đang cộng sổ ở chỗ quầy tiền hồi sáng đến giờ ông có thấy cậu bình ghé quán mình không người chồng quay lại nhìn vợ rồi nhìn liên hương lắc đầu từ sáng giờ không thấy cậu ấy ra chợ nhưng đã có con rồi thì chắc cậu bình ít đi chơi lắm liên hương lộ vẻ ngạc nhiên hỏi ủa kìa tôi mới gặp chị mỹ ngọc hôm trước ở sài gòn đây mà có bụng dạ gì đâu mà sinh mau như vậy Thiếu phụ chủ quán vụt cười to lên Cái ông quỷ nhà tôi hơi đâu mà cô tin Cậu Bình thường hay ra đây đánh cờ với ông ấy lắm Nên uh, chuyện nhà cậu ấy thì chúng tôi biết rõ như là chuyện nhà mình Cô cũng biết vợ Bình nữa ư Liên hương ấp úng nói Dạ tôi là bạn của chị ấy Bởi thế mà lúc nãy tôi đã phải ngạc nhiên về câu nói của ông Thiếu phụ cười tiếp Cô cũng biết vợ Bình không con chứ Vừa rồi hai vợ chồng xin được một đứa con nuôi Xem trưởng thương yêu lắm, Hình như cậu Bình đã xin nhận thực là con mình Và làm khai xanh cho đứa bé rồi Liên Hương sừng sốt kêu nhỏ, trời, Đích Vân. Thiếu phụ chủ quán không kịp nghe lời nàng hỏi lại, cô bảo chi? Liên Hương lắc đầu nói, dạ dạ không, tôi không ngờ chị Mỹ Ngọc may mắn đến thế. Tôi thì nghĩ khác cô ạ, tôi cho là con cái nhà ai đó không biết, thật là tốt phúc mới được vào làm con nhà ông Bình. Họ giàu có nhưng phúc hậu, bà Hoàng Trọng Bình lại hiền thục, làm sao đứa bé không nên người được phải không cô? Liên Hương hoang mang trước những lời nói vô tình mà sắc đáng của thiếu phụ, nàng vội đáp. Dạ phải, bà nghĩ rất đúng lên Nương vột nghĩ đến thân phận mình Chưa biết ngày mai phải sống bằng gì nữa Nàng đem bích vân theo mình Biết có tạo cho nó đầy đủ hạnh phúc không Hay lại đưa nó vào cuộc sống bành bồng Không nhà không cửa Như ngày xưa nàng đã từng theo mẹ nàng Là bà tính đi khắp các nơi Ý nghĩ đó làm cho lên hưng chua xót vô cùng Nàng nhớ đến số tiền vừa nhận Trên tay người điều tra viên Rồi đây chắc chắn nàng phải tràn lại Bằng một hành động nhơ nhớp Và từ đây về sau biết nàng có tránh được Những trường hợp tương tự như thế này không Rồi có nàng, Bích Vân Nó sẽ nghĩ thế nào về nàng Và làm sao tránh được những ảnh hưởng xấu xa Mà nàng sẽ gieo vào đầu óc nó Cuộc sống của nàng đã nhấp nhuôn lắm rồi Có muốn vượt qua cũng không phải dễ Liên Hương bỗng hỏi bà chủ quán Ông mình đã đứng ra khai sinh cho đứa bé rồi hả bà Tên đó có đẹp không Thiếu phụ gật đầu nói Hình như là Bích Vân thì phải Liên Hương không hiểu Mình hỏi thiếu phụ như thế để làm gì Có lẽ để dằn bớt nỗi băn khoăn khắc khoải trong lòng Thiếu phụ hỏi tiếp không mấy đứa bé con cái nhà ai mà dễ thương quá, hôm mở bình mới ở Sài Gòn về tôi có vô nhà thăm mở ấy nữa. Liên Hương cúi chào vợ chồng thiếu phụ rồi bước ra cửa quán. Đã suy tính nhiều rồi, tại sao xuống đây biết rõ cảnh sống của con trong gia đình Hoàng Trọng Bình, nàng bỗng có ý nghĩ, không muốn tìm gặp con nữa. Nàng tự nhận thấy cuộc sống ăn không ngồi rồi đã làm hư hỏng đời nàng. Nàng đưa tay nhận tiền của người điều tra viên lúc sáng này, không phải vì trong một hoàn cảnh thúc bách nhưng nàng đã dối lòng Thật ra, chính nàng cũng không hiểu mình sẽ làm gì ra tiền sau vụ mất trộm vừa qua. Nếu nàng đến nhà hoàng trọng mình, vợ chồng chàng tiếp đãi nàng tử tế và trao trả bích bân cho nàng, Liên Hưng không biết mình phải làm sao cho con khỏi chịu cảnh ảnh hưởng xấu xa của mình từ nay về sau. Nàng lang thang quanh chợ quận nhỏ bé, trong lòng vẫn chưa quyết định được gì hết. Liên Hương đã nghĩ đến chuyện đi thật xa để quên dị vãng đau thương của mình. Nàng muốn cùng con làm lại cuộc đời, đều mong muốn phát xuất từ tấm lòng chân thành, Nhưng giờ phút này, nàng thấy mình không thể thực hiện được, vì bản thân nàng khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như những người đàn bà khác. Rồi đây con nàng, Bích Vân, sẽ ra sao? Người chủ quán lúc nãy đã nói cho nàng biết rõ cuộc sống của Bích Vân trong gia đình Hoàng Trọng Bình, bà ta còn cho rằng đứa bé tốt phúc mới được vào gia đình ấy. Liên Hương cũng biết vậy, nhưng liệu nàng có phải ôm hẳn về sau này không? Càng nghĩ ngợi nàng càng thấy băn khoăn, khó nghĩ. Giao con cho người nuôi thì khổ sở trong lòng, mà đem nó theo thì mình làm sao tránh được những ảnh hưởng tai hại đến tương lai của nó Tuy nhiên, không biết một sức mạnh vô hình nào đã thúc đẩy nàng đến trước cổng nhà Hoàng Trọng Bình. Nhà Bình ở bên kia bờ sông, muốn đến nơi phải qua một chiếc cầu ván ghép. Liên Hương đứng trên cầu lưỡng lự nhìn vào trong sân nhà Hoàng Trọng Bình. Đến giờ phút này, nàng vẫn không biết có nên vào gặp mặt con Trăng. Trời về chiều, gió lộng thổi trên nền trời sám đục. Bầu trời u ám nặng nề như cõi lòng liên hương hiện tại. Sự cô độc lè loi xâm chiếm hồn nàng, nếu không có Bích Vân. thì đời nàng từ đây hoàn toàn chống lạnh liên hương đã qua khỏi cầu và nhìn vào trong sân nhà hoàng trọng bình tiếng cười đùa vui vẻ trong sân làm cho nàng giật mình nép sát vào hàng rào cây vành bành được tỉa thành hàng nàng nhìn vào trong một cảnh gia đình ấm cúng hiện ra hoàng trọng bình đang ngồi dưới gốc cây vú sữa mỹ ngọc thì bày nhà tròi với bích vân liên hương giận người cô nàng như nghẹn lại Tại sao nàng không có được một cuộc sống như bao nhiêu người đàn bà khác bên chồng con êm ấm? Tại sao không là Mỹ Ngọc? Bích Vân lại càng cười đùa, vui thích thì Liên Hương lại cảm thấy như hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt mình. Nàng nhìn con có bức rào, nước mắt rưng rưng. Thế là hết, nàng đành chịu thua định mệnh rồi. Nàng không có quyền làm khổ cuộc đời Bích Vân. Chính mắt nàng đã trông thấy cảnh yên ấm của gia đình Hoàng Trọng Bình. Niềm vui sướng của con, nguồn hạnh phúc của gia đình kia đầy đủ quá. Sự có mặt của nàng trong lúc này chỉ đem đến sự lo âu cho họ mà thôi. Liên Hương gục đầu bên rào nức nở, đời nàng đã lỡ giờ nhiều rồi. Nàng đã từng ép lòng hành động ngược lại ý mình, chỉ cốt đem lại niềm vui cho mẹ và anh. Nàng đã nghĩ đến cái nghĩa của hai tiếng hy sinh, cho đến khi nhận thấy sự hy sinh mù quáng của mình, chỉ đem đến kết quả tai hại. Nàng rời xa mẹ để tìm con, nhưng giờ đây qua những phút ôn lại đời mình, Liên Hương thấy mình không đáng được hưởng tình yêu của Bích Vân. Nàng không muốn khi lớn khôn con nàng sẽ nhìn nàng bằng đôi mắt mà nàng đã nhìn mẹ khi bàn lèn vào phòng trộm lấy nữ trang đi đánh bạc. Thân nàng đã nhơ nhấp lắm rồi, làm sao cuộc rửa để xứng đáng với sự trong trắng của Bích Vân. Lên hương ngước mắt nhìn con lần cuối cùng, tội nghiệp Bích Vân nào hay biết gì đâu, nó vẫn vui đùa chạy nhảy trong sân, thỉnh thoảng lại gọi Mỹ Ngọc vang lên má, má, mẹ. Giọng nó thanh tao hiền dịu, đáng thương làm sao. Nàng không muốn tiếng cười kia tắt hẳn trên đôi môi non dại. Liên hưng quyết định không bước chân vào nhà Hoàng Trọng Bình và sẽ rời xa con mãi mãi. Nàng không có quyền lôi kéo con vào cuộc đời sóng gió, đầy lọc lừa, cạm bẫy. Bích Vân phải được sung sướng, con nàng phải được hưởng đầy đủ tình thương dưới mái gia đình kia. Nàng nhận thấy hạnh phúc đang tràn ngập nơi này và con nàng sẽ lớn lên trong khung cảnh đó, trong tình thương yêu của Mỹ Ngọc. Liên hưng tin tưởng như thế và trong phút giây, những nỗi giận hờn oán ghét người thiếu phụ kia đều biến hết từ nay mỹ ngọc sẽ thay nàng nuôi nấng dạy dỗ bích vân nên người liên hương bỗng giật mình lùi lại trong sân bích vân đang chạy về phía nàng có tiếng mỹ ngọc kêu to lên bích vân bích vân trở lại con liên hương lo sợ không biết có phải bích vân đã nhìn thấy mình mà chạy đến chăng nàng quay mình lầm lỗi bước đi và còn nghe văng vẳng tiếng mỹ ngọc nói với chồng bích vân dặn quá nhà nó thấy ai đứng ở ngoài rào nên chạy ra đó liên hương cảm thấy đau nhói trong tim Trước mắt nàng, một màu đen thê thảm, đời nàng từ đây thật hết. Khi lớn khôn rồi, Bích Vân có ngờ đâu đã một lần thấy bóng mẹ núp bên rào, mẹ nó đã vì tương lai của nó mà ra đi. Mai kia cuộc đời còn biết bao biến đổi, liệu nàng có gặp lại Bích Vân nữa chăng? Lòng buồn rời rượi Liên Hương đi thơ thẩn như một kẻ mất hồn. Đầu đây nàng còn nghe thấy tiếng cười trong sáng của Bích Vân. Sài Gòn, ngày tháng năm anh trần vũ gần một tuần nay muốn viết thư gửi anh nhưng cứ bận rộn mãi không ngồi yên được nửa giờ quan khách đã về hết rồi gian nhà trở nên vắng vẻ mỹ ngọc và bích vân cũng đã đi nghỉ tôi ngồi một mình trong phòng khách giữa những bàn ghế ly tách ngổn ngang gợi nhớ đến hình ảnh một đêm dạo hội nào đã lâu chính trong đêm hôm ấy anh đã vì tôi mà gây tù kết đoán với hai quỳnh để đưa đến một hậu quả tai hại thế kia 14 năm qua bao nhiêu là biến đổi Ngoài xa khơi kia, cảnh đời nhỏ hẹp, chắc anh không nhìn thấy gì khác hơn là những chuyện quanh hòn đảo bé nhỏ. Chắc anh không có thì giờ chú ý đến sự thay đổi của bốn mùa, và sự già nua đã đến với mình. Ở trong này, tôi chú ý nhiều đến chuyện đó, vì bên cạnh tôi một hình ảnh sinh tươi đang phát triển, một mầm non đầy nhựa sống đang lên, và chính vì thế mà tôi cảm thấy mình đã già. Chắc anh đã cho tôi lần thần mất rồi? Không đâu. Tôi vẫn tỉnh hơn bao giờ hết và tôi tự nhận mình già khi nhìn thấy đứa con yêu quý của chúng ta. Bích Vân đã gần đến tuổi trưởng thành. Anh Vũ, tôi xin báo cho anh một tin mừng. Với 17 tuổi đầu, Bích Vân vừa đỗ bằng tú tài toàn phần. Đêm nay tôi thích tiệt mừng sự thành đạt của nó. Ngoài xa khơi kia, tôi mong anh hãy quên giây phút nhập nhằn mà mừng với tôi. 14 năm trời, bao nhiêu là biến đổi. Bây giờ chắc anh không thể nào còn nhìn được Bích Vân. Ai có thể tưởng tượng ngày anh đi, Bích Vân còn chập chững từng bước. Bập bệ từng câu, mà nay đã trở thành một thiếu nữ trẻ đẹp, dịu dàng, thông minh. Tôi tin là anh không thể ngờ Bích Bân được như thế. Sự thông minh của nó, các bạn đồng trang lưỡng không thể hơn được. 17 tuổi đầu sắp sửa vào đại học, anh nghĩ không vinh dự sao? Từ lâu rồi tôi có ý định cho con học trường thuốc. Nhưng trong buổi tiệc hôm nay, trước bao nhiêu quan khách, Bích Bân ngỏ ý muốn học luật. Lời nói bất ngờ của con làm cho tôi và Mỹ Ngọc đều phải phân vân. Tôi rất trọng sự tự do của con. Nhưng trước sự việc này, Bích Bân làm thay đổi cả những ý định của tôi từ hai năm nay. Anh nghĩ xem, tôi làm sao không băn khoăn cho được. Tôi đã hỏi con, sao tự nhiên con muốn học luật? Bích Bân lặng yên một lát rồi đáp. Thưa bà, trước kia con cũng muốn học thuốc vì con nghĩ rằng đó là phương tiện duy nhất để giúp đỡ bao nhiêu người đau khổ, bệnh tật, nghèo khó. Và con tin tưởng sẽ thành công để làm cha mẹ vui lòng. Nhưng có một lần, con theo bạn lên tòa, nghe xử một phạm nhân mang tội giết người. Tội phạm có thể bị án tử hình vì theo hồ sơ hắn dắp tầm mưu sát. Hắn nghèo lắm và không có tiền để mướn luật sư bảo chữa. Một nữ luật sư đã được chỉ định biện hộ cho hắn. Toàn bộ, cử tòa, phiên tòa đều đinh ninh. Tội phạm không làm thế nào thoát chết được. Nhưng bà ơi con đã đi xem suốt mấy phiên tòa và đã được nghe những lý lẽ hùng hồn của người nữ luật sư ấy. Bà ta vạch rõ một án oan khiến các vị thẩm phán đều ngơ ngẩn. Và tội phạm được tha bổng. Con thấy mến bị luật sư đó quá ba à, con thấy bà ta cao đẹp quá. Bà ta đã mang ánh sáng lại cho công lý để cứu sống một mạng người, tự nhiên con muốn trở thành vị luật sư đó. Con nghĩ việc cứu giúp một người sắp lên đoạn đầu đài, nào khác gì cứu giúp một người hấp hối trên giường bệnh. Ở đâu cũng thế, điều cần thiết là ta có tận tình cứu giúp họ hay không. Anh Vũ, Bích Vân đã nói một hồi dài khiến tôi sững sợ không ngờ con lại nghiền ngẫm những điều sâu xa như vậy. Mỹ Ngọc có vẻ bằng lòng trước lời nói của con, và khi Bích Vân theo các bạn ra sân, tôi thấy Mỹ Ngọc rơm rớm nước mắt, nàng nghẹn ngào bảo tôi. Câu chuyện của Bích Vân làm cho tôi nhớ đến anh Vũ. Nếu nó biết được, cha nó cũng đã mang một cái án oan 20 năm trời, không biết nó sẽ nghĩ sao. Em xin mình nên chiều ý con, chính em em cũng muốn con học luật. Hiện tôi rất vân vân, chưa biết phải quyết định như thế nào. Phải chi anh có thể gửi về kịp thư để giúp ý kiến cho con. Trường đã sắp nhập học rồi. Nếu không được thư anh, tôi nhường bộ cho Bích Vân học luật. Tôi xin ngừng bút và chờ đợi tin anh. Bạn anh, Hoàng Trọng Bình. Tái bút. Đây là bức thư thứ ba. Tôi đã gửi cho anh từ 6 tháng nay. Nhưng không được thư hồi đáp. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy hả anh? Anh bị bệnh. Hay đã xảy ra một chuyện gì rồi? Cả nhà đều trông tin anh. Làm gì anh cũng phải gửi thư... để cho vợ chồng tôi biết sức khỏe của anh. Từ hôm tôi gửi bức thư báo tin chúng tôi về ở Sài Gòn luôn, để biết bên tiện việc học hành đến nay, không thấy thư anh hồi đáp. Đã có chuyện gì xảy ra? Chúng tôi lo no lắm. Từ mười mấy năm nay, có bao giờ anh vắng tin như này đâu. Tháng rồi, tôi vẫn gửi đồ cho anh, và người ta cho biết vẫn còn đó. Nhưng sao anh không gửi thư về? Trông ngóng tin anh từng ngày. Hoàng Trọng Bình viết xong bức thư cho Trần Vũ, trời cũng vừa sáng. Chàng định để bao thư, Chợt nghe tiếng động trong phòng, Bình ngẩng lên thấy Mỹ Ngọc liền hỏi: "Em thức sớm vậy?" Mỹ Ngọc không đáp lời chồng ngồi xuống, liền hỏi lại: "Anh thức sáng đêm mà?" Bình gật đầu đáp: "Anh viết thư cho anh Vũ." Mỹ Ngọc lo lắng nhìn ra cửa như sợ có người rình nghe, Bình nắm lấy tay vợ hỏi: "Có gì mà em lo lắng như vậy? Bích Vân còn ngủ mà." Mỹ Ngọc hỏi chồng: "Sau lâu nay anh Vũ không gửi thư về, em lo sợ quá." Hay là tại mình bỏ quê lên Sài Gòn lạc địa chỉ Thư không đến được? Bình hắc đầu. Không phải đâu, anh đã dặn tôi nó ở dưới nhiều lần. Hãy có Thư là gửi lên cho mình ngay. Mí Ngọc lặng thinh. Đã 6 tháng qua, vì thời cuộc không yên, vợ chồng nàng lên Sài Gòn ở với Bích Vân. Mỹ Ngọc không quen nhàn hạ. Tối ngày chẳng có việc gì làm nên nàng không mấy thích. Nhưng vì thời cuộc nàng đành chịu vậy. Nàng bỗng nghĩ đến Trần Vũ rồi hỏi chồng. Anh viết Thư nói gì với anh Vũ đó? Bình đưa Thư cho vợ xem rồi nói không có gì lạ. anh kể lại bộ tiệc mừng đêm qua và báo tin bích vân sắp vào đại học anh hỏi ý kiến anh ấy về chuyện bích vân học luật bích ngọc xem xong bức thư bảo chồng em sợ có chuyện không hay trả đến cho anh ấy hoặc giả anh ấy lâm bệnh nặng chứ có lý nào anh vũ không gửi thư về tuy không được biết gì nhiều nhưng đọc một vài chữ của anh ấy em cũng yên lòng hơn hoàng trọng bình cố an ủi vợ không sao đâu em chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nếu anh không còn ở côn đảo nữa tại sao tháng trước mình còn gửi đồ được anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc anh vũ vẫn bình yên Có tiếng chân nhẹ nhẹ từ trên gác đi xuống Mỹ Ngọc nhìn lại thấy Bích Vân liền hỏi to lên: Kìa con Bích Vân chạy ùa xuống nũng nịu Má con định hủ ba má Làm vậy ba đã hay biết hết rồi Mỹ Ngọc tát nhẹ vào má con hỏi Cha trẻ con giữ không Gần lấy chồng giữa đất con ạ Bích Vân ôm trầm lấy mẹ lắc đều lên địa Không con không lấy chồng đâu Hoàng chồng mình đứng lên nói Con gái đứa nào cũng vậy Tao chỉ sợ không ai thèm đi hỏi thôi Trừng đó rồi khóc cả mẹ lẫn con mỹ ngọc bị môi nhìn chồng đàn ông của mấy người quý quá con gái tôi như vậy mà sợ không ai đến hỏi thử la lên một tiếng coi họ có chạy đến chật nhà không hoàng trọng bình ngồi nhồi thuốc và ống cối bích vân đến bên bàn lấy quẹt máy bật lửa đưa cho cha Cờ chế đó rất quen thuộc giữa hai cha con bà bình càng thấy yêu thương bích vân nhiều hơn bích vân bỗng nhìn cha hỏi sao hồi hôm ba không ngủ con vào phòng thấy ba cặm cụi viết mãi trên bàn hoàng trọng bình ngừng hút thuốc nhìn thẳng vào mặt bích vân lo ngại Đêm rồi con có vào đây nữa sao? Biết Ngọc cũng lo lắng không kém gì chồng. Nếu Bích Vân đã đến gần Hoàng Trọng Bình và đọc hết những gì chẳng biết cho Trần Vũ thì tai hại lắm. Nhưng Bích Vân nào hiểu được điều bí ẩn đó? Nàng thấy cha mẹ có vẻ không bằng lòng về sự có mặt của nàng trong phòng này thì tường lầm cả hai không muốn nàng thức khuya nên vội đáp. Dạ con xuống một lúc rồi lên ngủ ngay. Hoàng Trọng Bình vẫn chưa biết Bích Vân có đọc bức thư của mình gửi cho Trần Vũ chăng, nên khẽ hỏi. Tại sao con không gọi ba? con đến gần ba nhưng tiếp bà chăm chú viết thư con không dám làm rộn nên chờ đến đầu hoàng trọng bình thở ra mỹ ngọc nghe rõ lời con nhẹ nhõm cả người nàng bảo chồng thôi anh ngủ một chút đi thức sáng đêm như vậy mệt chết hoàng trọng bình bỏ bức thư vào túi rồi vươn vai nói ơi không cần phải ngủ cho anh uống ly cà phê là đủ rồi bích vân nói không được đâu ba phải ngủ mới lại sức được hoàng trọng bình vẫn lắc đầu chẳng cần đi gửi thư cho trần vũ rồi về ngủ cũng không buồn Trang bảo Bích Vân, con lo điểm tâm cho ba đi. Bà hứa trong ngày nay giải lúc là ba ngủ lúc đó, con an tâm. Bích Vân nhìn mẹ như cầu cứu, nhưng Mỹ Ngọc lắc đầu. Bích Vân từ từ bước sang phòng bên để lo bữa điểm tâm cho cha mẹ. Còn lại hai người trong phòng, Mỹ Ngọc lên tiếng trách chồng. Sao anh không ngủ một chút cho con nó mừng? Tội nghiệp nó chỉ lo cho anh. Hoàng Trọng Bình ngấu hiếm nhìn vợ nói. Anh biết như vậy, nhưng anh cần về gửi thơ cho anh Vũ ngay bây giờ. Từ bên kia phòng ngăn, Bích Vân nói bọng sang. điểm tâm dọn sẵn xin mời ba mẹ Mỹ ngọc cười bảo chồng anh xem có khác gì trẻ con không hoàng trọng bình nhìn vợ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy bích vân là nguồn vui của hai vợ chồng lúc tuổi già hai người vừa vào phòng ăn bích vân tươi cười nói hôm nay con pha cà phê ngon lắm nàng tiêu tiết không dứt lời hoàng trọng bình ngồi xuống ghế với tờ báo sáng giờ ra xem tin tức Mỹ ngọc nhắc chồng anh điển tâm đi để đồ ăn ngồi hết hoàng trọng bình bỗng kêu lên chơi mỹ ngọc bích vân đều sừng sốt nhìn chàng mỹ ngọc hỏi gì gì vậy minh hoàng chồng bình thấy vợ và con chăm chú nhìn mình thì đáp nhanh ờ không không không có gì đâu rồi như sợ hai người nghi ngờ chàng đọc nhanh hai hàng chữ tít rồi cười nói anh thấy tin chàng dễ chém cha vợ mà phát ngán chàng để tờ báo xuống bàn chỉ cho bích vân chữ lớn trên trang nhất bích vân cười hồn nhiên trước tin ấy riêng mỹ ngọc nàng biết chồng nói dối vì thái độ của chàng lúng túng rõ rệt nhưng nàng không vội hỏi nàng cơm tờ báo lên xem ngoài những tin giặc nguội trên thế giới tin cướp tin lật xe nàng không thấy một tin nào quan trọng khiến chồng phải sừng sốt lên như vậy mỹ ngọc để tờ báo xuống nhìn chồng thấy chàng đang điểm tâm và hình như không chú ý đến mình bình vừa ăn xong liền xin phép cha mẹ đi chơi với mấy người bạn mỹ ngọc dè dặt các con định đi đâu già chúng con định về quê chơi mẹ chị ánh có vừa đợt lái thiêu hoàng trọng bình gật đầu đáp được cô ánh xem đứng đắn ba đồng ý cho con chơi thân với những người như vậy Bích Vân bừng rỡ, chạy vụt lên lầu. Mỹ Ngọc trách chồng, anh để cho con đi chơi luôn tuồng như vậy, em không thích chút nào hết. Sao em khó tánh quá, nó đi chơi với bạn gái nó mà, em làm giết chắc anh đưa nó vô nhà tu quá. Không phải em bó buộc con đâu, nhưng sao anh chắc nó đi chơi với bạn gái? Hoàng Trừng Bình nghiêm sắc mặt nhìn vợ. Mình nên nhớ một điều, nếu có con ruột, chưa chắc anh đã trông non săn sóc bằng Bích Vân. Mình đừng tưởng anh lơ là trong việc giáo dục nó mà lầm. Đây không phải là lần đầu tiên nó hỏi đi chơi Mấy lần trước anh đều đi theo sau nó Mình có biết không Bình Vân rất đứng đắn mà không bao giờ dối gạt cha mẹ Cả cô anh nữa Anh đã tìm hiểu chúng rất nhiều Mỹ Ngọc cười giả là Em đâu biết anh đã cẩn thận đến thế Hoàng Trọng Bình không nói nữa Cầm tờ báo lên xem lại Sắc mặt chàng không được vui Mỹ Ngọc lo sợ hỏi Có tên gì làm cho mình chú ý như vậy Sao em đọc không tí gì hết Hoàng trọng Bình nhìn ra phía cửa phòng xem chừng Bích Vân rồi bảo vợ. Lúc này có Bích Vân ở đây. Anh không muốn chỉ cho mình thấy. Tin trên báo hôm nay chắc có liên quan đến anh Vũ. Sao? Mình nói sao? Hoàng trọng Bình không đáp. Chỉ cho Mỹ Ngọc xem một tin nhỏ ở góc tờ báo mà lúc nãy nàng không chú ý. Mỹ Ngọc toan lấy xem thì Bình nói. Để anh đọc em nghe. Trang nhìn về phía cửa một lần nữa rồi đọc. Tù nhân giết gián thị để vượt ngục. Sài Gòn. Một nguồn tin từ Côn Nôn cho biết Cách đây 6 tháng Một số tù nhân đã tổ chức vượt ngục Và đã giết chết một giám thị Vì ông này biết rõ âm mưu của chúng Trong số 30 tên kết bè trốn đi Có 12 tên bị Tàu Tuần bắt trở lại Hiện chúng bị đưa về khám lớn Để chờ ra tòa đại hình Còn 18 tên kia đã trốn thoát Nhà chức trách dự đoán Chúng cho bè tấp vào mũi cả bao Nên đã cho lệnh tập nã Có tin gì? Chúng tôi sẽ thông báo sau Hoàng Trọng Bình ngừng đọc Mỹ Ngọc lo sợ nhìn chàng hỏi Anh có tin trên, có liên quan đến anh Vũ ư? Anh nghi anh Vũ vượt ngục sao? Hoàng Trọng Bình trầm ngâm suy nghĩ Chàng chưa dám quả quyết Nhưng chuyện kia đã xảy ra 6 tháng rồi Và trong khoảng thời gian ấy chàng cũng không nhận được thư của Vũ Sao lại có sự ngẫu nhiên như vậy được? Mỹ Ngọc lại hỏi Anh ngờ anh Vũ vượt ngục thật à? Hoàng Trọng Bình kệ đáp Anh chưa dám quả quyết như vậy Nhưng việc này đáng chú ý lắm Mỹ Ngọc lắc đầu Em không tin thế đâu nếu muốn vượt ngục sao mấy năm trước anh ấy không làm đợi ở trong tù 14 năm rồi mới chịu trốn hoàng trọng bình không nấp lời mỹ ngọc vì biết nàng không hiểu được sự mòn mỏi của con người khi không còn đủ sức chịu đựng nữa biết đâu trần vũ đã quá chán ngán cảnh tù đầy nên muốn trở về cuộc đời dù có phải trốn chui cũng được tuy vậy hoàng trọng bình cũng chưa dám chắc trần vũ có mặt trong số những người vượt ngục nếu vũ ở trong số đó không biết hiện giờ chàng ở đâu đã thoát khỏi lưới pháp luật hay đang nằm trong khám lớn với những người bạn chẳng may xa cơ trong một vụ trốn tù nếu chẳng Mai trần vũ bị kẹt trong vụ này và phải ra tòa đại hình một lần nữa thì không biết án chàng sẽ tăng mấy năm nữa hoàng trọng bình càng nghĩ càng lo lắng cho bạn có tiếng động trên thang gác hai vợ chồng nhìn lên thấy bích vân đang đi xuống nàng mặc áo dài xanh màu da trời màu áo mà nàng thích hơn hết bích vân xách chiếc bí nhỏ trên tay trông thật xinh xắn nàng thấy cha mẹ chăm chú nhìn mình thì có vẻ ngượng mím chặt môi hoàng trọng bình đứng dậy bảo nàng cha con gái ba đẹp quá Bích Vân mắc cỡ chạy lại bên mẹ Bác kỳ quá à Mỹ Ngọc âu yếm nhìn con gái Ba khen con đẹp là phải rồi Mèo khen mèo chứ có gì lạ Bích Vân ngả đầu vào ngực mẹ nũng nịu Đó má nữa Hoàng chồng mình xem đồng hồ rồi bảo con Đã 7 giờ rồi đó Con đi thì đi sớm để trưa nắng lắm Bích Vân kêu lên. 7 giờ sao ba? Thôi con đi Trễ giờ mấy trễ la chết Nàng thưa cho mẹ rồi bước ra cửa Mỹ Ngọc bỗng gọi con Bích Vân đừng về tối nha con Bích Vân quay lại Má khỏi lo, độ 5 giờ con về. Hoàng trọng Bình đi vào phòng thay đồ thì Mỹ Ngọc theo sau hỏi. Anh còn ngờ anh vũ vật ngộ không Bình ngắt đầu nói. Anh không dám quyết chắc vì làm sao biết rõ được. Bởi thế nên anh lo lắng. Anh muốn gặp anh Bằng. Mỹ Ngọc nói. Anh Bằng hình như đã đi dạy học rồi. Anh ấy có còn làm luật sư nữa đâu. Anh biết rồi, nhưng mình nhờ anh ấy giới thiệu với các bạn khác. Anh định làm gì? Hoàng trọng Bình mặc áo ngoài xong bảo vợ. anh muốn nhờ họ xem thử trong số 12 người tù vần ngục vừa bị bắt lại có trần vũ không hoặc nhờ họ mình sẽ biết thêm vì sao anh ấy không gửi thư về mỹ ngọc không hỏi nữa vì nàng thấy chồng tính rất phải cho đến lúc bình ra cửa nàng mới dặn dò anh được tin anh vũ thì về ngay cho em biết với em lo ngại lắm hoàng chồng mình thấy bọn lo lắng đến biến sắc thì thương hại vô cùng đã lâu lắm rồi nhưng mình vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt bơ phờ của vợ trong ngày trần vũ ra tòa vẻ mặt nàng hôm ấy Không khác hôm nay. Trang bảo vợ. Không có gì đáng lo em à. Em cứ tự nhiên. Đừng để lộ sự buồn phiền ra ngoài. Bích Vân suy nghĩ khó lòng lắm. Mình phải giữ đúng lời hứa với hành vũ. Là không cho Bích Vân biết một mảy may gì về anh ấy. Cũng như... Hoàng Trọng Bình ngừng lại nhưng Mỹ Ngọc cũng đoán hiểu chồng muốn nói là... Cũng như đừng để cho Bích Vân biết rằng mẹ ruột nó là liên hương. Mỹ Ngọc ngầm hiểu sao chồng không nói hết câu. Từ khi kết đứt liên lạc với Liên Hương, Mỹ Ngọc thấy chồng ít khi muốn nhắc đến tên nàng. Luôn cả trong những câu chuyện cần thiết phải nói đến Liên Hương, Mỹ Ngọc để ý thấy chồng rất khó chịu và để lộ những cử chỉ không được tự nhiên. Lâu đầu nàng cũng không hiểu được phản ứng của chồng. Nàng chắc chắn rằng chàng không còn yêu nữa. Nàng tin chồng và quả quyết như vậy. Nhưng tại sao Bình có thái độ lạ lùng đến thế? Mỹ Ngọc rất yêu chồng và nhờ thế mà nàng không thấy khó chịu. Ví như người đàn bà tầm thường thấy chồng không được tự nhiên khi nhắc đến tên người yêu cũ thì đã khó chịu rồi đâm ra nghi kỵ. Họ muốn chồng phải xem người đàn bà kia như một kẻ xa lạ như nhắc đến bao thiếu phụ khác ở trong đời. Riêng Mỹ Ngọc nàng chịu khó tìm hiểu chồng và nàng nhận thấy điều này. Chàng bị một phản ứng của tiềm thức vượt ngoài sự kiểm soát của lý trí. Mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa hay như chàng thấy đó là sự sai lầm to tát của đời mình rất đáng xấu hổ. Do đó Mỹ Ngọc thấy mình có bổn phận giúp chồng Cố quên đi sự lầm lỗi trước, để một ngày nào đó chàng sẽ không còn thấy khó chịu khi nhắc đến tên Liên Hương. song Mỹ Ngọc đâu hiểu thấu hết những phức tạp trong lòng Hoàng Trọng Bình. Chàng hối hận vì đã làm yêu Liên Hương cũng có, nhưng khổ sở vì sự đi đầy của Trần Vũ nhiều hơn. Mỗi lần nhắc đến Liên Hương, chàng nhớ ngay đến quang cảnh tòa đại hình khi tuyên án Trần Vũ 20 năm khổ sai. Chàng không muốn nghe nhắc đến tên người đàn bà đó, vì chàng cho rằng chưa có ai tàn nhẫn hơn nàng trên cõi đời này. Nếu Liên Hưng chịu ra chức tòa làm chứng để gỡ tội cho Trần Vũ, thì bạn chàng đâu có chôn gần hết nửa đời người trong ngục tối. Tuy nhiên, thấy Mỹ Ngọc có vẻ băn khoăn nghĩ ngợi sau câu nói của mình, Hoàng Trọng Bình rất ân hận. Chính chàng cũng thấy khó chịu vì mình cứ mãi e rè khi nói đến Liên Hương, dù trong lòng không còn mảy may thương tưởng đến nàng. Hoàng Trọng Bình cất tiếng bảo vợ. Em nhớ lời anh. Đừng để Bích Vân nghi ngờ trong lúc này, không có lợi. Anh đi đây. Mỹ Ngọc chờ vào nhà. Trong đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cơn ám ảnh. Đã hơn 10 năm trời, nàng không được gặp liên Hương, không biết nàng làm gì từ ấy đến nay và đã phiêu bạt tận trốn nào. Sau ngày Trần Vũ đi đầy, chồng nàng đã lo đầy đủ giấy tờ, nhìn nhận Bích Vân là con ruột, phòng khi liên Hương tìm đến đòi đứa bé. Nhưng nhiều năm tháng đi qua, liên Hương vẫn không tới. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy? Có thể nàng cảm thấy mình yếu thế hơn nên nhận bộ chăng? Hay nàng đã bỏ ý định làm lại cuộc đời và Bích Vân đối với nàng chỉ là một sự bận bịu vô ích? có lần người chủ quán ở gần nhà nàng cho biết có một thiếu phụ đã đến hỏi thăm nhà nàng và hỏi dò chuyện bích vân nhưng nàng chắc thiếu phụ ấy là liên hương chứ không ai khác thời gian qua nàng vẫn để tâm đề phòng vì sợ liên hương tìm cách bắt bích vân nhưng rồi cũng không thấy chuyện gì xảy ra bích vân lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của vợ chồng nàng và nó cũng chưa biết chuyện thật của đời mình bích vân đinh ninh mình là con ruột của hai người nên lúc nào cũng nhìn đời có một màu hồng xinh đẹp mỹ ngọc rất mừng là đã giữ kín được chuyện xưa để cho bích vân yên tâm học hành Thế nào một ngày kia, nàng cũng sẽ nói cho Bích Vân hiểu rõ sự thật Nhưng phải chờ cho nàng đỗ đạt xong Hay trước ngày lên xe hoa về nhà chồng 14 năm qua, bao nhiêu nước chảy qua cầu Vụ án mạng kia đã qua lâu quá rồi Không ai còn để ý phanh phui ra làm gì nữa Cho nên cũng không bao nhiêu người biết rõ sự thật Bích Vân là con Trần Vũ Chú Ba Liêm cũng đã qua đời Ông ở với gì ba được tám chín năm thì bệnh thương hàn mạt chết mỹ ngọc và hoàng trọng bình đau đớn như mất đi một người thân quyến ngày đưa đám ông ba liêm bích vân được 12 hai tuổi dì ba thấy nàng thì khóc ngất lên bích vân gợi cho dì nhớ lại những kỷ niệm gần 10 năm trước dì đã tưởng ăn ở với chú ba đến răng lăng đầu bạc nào ngờ nửa đường gãy gánh đây là lần thứ hai trong cuộc đời dì lại phải khóc chồng rồi đến thím tám trống cũng qua đời vì bị xào thai bỏ lại một bầy con nheo nhóc hoàng trọng bình nhớ đến cái nghĩa ngày xưa vợ chồng chú tám trống đối với gia đình bạn nên nhận giúp đỡ chú Tám nuôi con. Hai gia đình đã tận tình giúp đỡ Trần Vũ trước kia nay đều gặp cảnh tai biến, nhưng vì tình thâm giao, Hoàng Trọng Bình và Mỹ Ngọc không bỏ rơi họ. Trong những giờ phút cuối cùng trên giường bệnh, chú Ba Liêm đã nhắc mãi đến Trần Vũ và bảo vợ, tôi chỉ tiếc mình không sống được đến ngày cậu Vũ trở về. Dì ba nhắc lại lời trăng trôi ấy càng làm cho Mỹ Ngọc khóc nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Nước mắt người đàn bà. ở Phần này thì đã bắt đầu sang một giai đoạn khác rồi. Sau à, giai đoạn sửa án tận 14 năm và hứa hẹn sẽ còn rất nhiều các tình tiết à, bất ngờ khác ở phía trước. À, rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc